Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thất Dạ Tuyết Tác giả Hương Nguyệt Người đọc Ý Ý Được phát trên trang web thế giớiaudio.org Tập 19 Tập 19 kết thúc rồi sao? không hề. 12 năm sau, trong đêm tuyết nơi đồng hoang này, bóng đen của số mệnh lại bao trùm lên y một lần nữa. tuyết hoai, lạnh. nữ tử bên trong chiếc áo khoác lông li miêu kia đang co rút người, toàn thân run rẩy. lạnh quá. dự phòng cúi đầu nguyền về ỉ lại trên gương mặt nhợt nhạt kia. Bỗng nhiên cảm thấy như có một mũi kim bạc đâm sâu vào tim mình. Một cảm giác bi thương và bất lực vô cùng tột dâng trào lên. Cô hồ muốn làm y sụp xuống. Trước khi y kịp hiểu ra, một giọt nước mắt đã lăn xuống khóe mắt. Trong nháy mắt, liền ngưng kết lại thành băng. Cũng vào khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống Trong suốt 21 năm dòng Nụ cười biến mất trên gương mặt Diệu Phong Y không biết cảm giác chưa từng gặp phải này là gì Chỉ lặng lẽ nhắm mắt trong gió tuyết Y vốn là di cô của Hoàng thất Lâu Lan Đã tận mắt nhìn thấy bộ tộc của mình suy yếu rồi diệt vong Từ khi được giáo vương cứu khỏi tay lũ mã tộc Cuộc đời y chỉ còn lại mục tiêu duy nhất Trở thành thanh kiếm trong tay giáo vương Y chỉ sống vì con người đó Cũng chỉ chết vì con người đó Không hỏi nguyên nhân Cũng không hề do dự Bao nhiêu năm nay Y vẫn luôn bình lặng và an lòng như thế Chưa bao giờ giao động dù chỉ một chút Nhưng Tại sao vào lúc này Trong lòng lại dấy lên một nỗi đau sâu sắc Mà bí ẩn như vậy Y ý... Có phải y đang hối hận Y hối hận Bàn tay mình từng nhuốm máu không biết bao nhiêu người Hối hận vì đã từng làm tổn thương Người con gái trước mắt Diệu Phong không thể trả lời Chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ra Ôm chặt lấy nữ đại phu Đã sức cùng lực kiệt kiêng Nữ tử bên trong tấm áo choàng Cũng dần dần khôi phục sinh khí Thân thể đã lạnh cứng áp sát vào ngực y Vừa tin tưởng lại vừa ỉ lại Hoàn toàn không biết Đôi tay của kẻ nàng đang dựa vào kia đã nhúm máu bao nhiêu người Viên tiểu lại ở ô lý nhã Tô Đài Nửa đêm ra ngoài đi tuần Tình cờ bắt gặp một cảnh tượng như trong mộng Hóa tuyết bay bay khắp trời Một bạch y nhân lặng troạng bước đi Mái tóc xanh làm kỳ dị tung bay trong gió Vạt áo nhuộm đỏ máu tươi Trong lòng còn ôm chặt một người Người kia đi rất nhanh Viên tiểu lại mới giật mình dực tỉnh Thị y đã đi vào thành Biến mất trong rừng rừng liễu Trời ơi Mình gặp ma à Viên tiểu lại dụi dụi mắt giờ đèn soi cuồng mắt tất Ở đó vẫn còn có một hàng dấu chân lún vào tuyết. Bên cạnh dấu chân, từng giọt máu tươi đỏ chói như đập vào mắt. Tiếp tử dạ tỉnh lại, thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Lần này, không ngờ chẳng phải trên xe ngựa, Nàng đang nằm trên một chiếc rừng đất, trên mình đắp ba lớp chăn giày, kinh mạch trong cơ thể đều hết sức thông suốt. Trong phòng có bếp lửa, ấm áp vô cùng, bên ngoài liễu rủ xanh mướt, một người đang đứng thổi tiêu. Một điều khiến nàng kinh hãi là, lần này tỉnh lại, rượu phong lại không ở bên cạnh. Lạ thật. Đi đi đâu mất rồi? Hạ Chi Nhật Đồng Chi Quang Bạch Tuế Chi Hậu quỳ Vũ Kỷ Ốc Đồng Chi Dạ Hạ Chi Nhật Bạch Tuế Chi Hậu Huy vu Kỷ Thất Đó là cát xinh Tiếng tiêu quen thuộc khiến nàng ngẩn ngơ liền sau đó là thẩm cảm kích Nam hiểu Dựa phong đang dùng phương pháp khéo léo nhất để khuyên giải mình Nam tử áo trắng lúc nào cũng mỉm cười ấy Trên người ẩn giấu sát khí không lộ ra ngoài Có thể giết người trong vô hình Nhưng lại có một trái tim hết sức tinh tế Có thể nhanh chóng nhìn thấu được nỗi bi ai trong sâu thẳm nội tâm người khác. Nàng xuống đất, đi tới cửa sổ. Tiếng nhạc đột nhiên ngừng bật. Phẳng phất như người thổi tiêu cũng chìm vào trầm mặt trong khoảnh khắc ấy. Giấy lát sau, một cúc nhạc khác lại cất lên. Mở cánh cửa sổ ra, nàng nhìn thấy bạch y nhân đang thổi tiêu trong rừng liễu. Dựa phong ngồi trên một cảnh liễu Dựa lưng vào thân cây Đầu khẽ ngẩn lên Mắt nhắm hờ Thổi một cây tiêu ngắn Khúc nhạc du dương uyên chuyển thoát ra từ đầu ngón tay Nhẹ nhàng mua lượn trong gió cùng tóc xanh áo trắng Tiếng nhạc hết sức kỳ dị Không giống với bất kỳ khúc nhạc nào ở trung nguyên Âm điệu tràn ngập một niềm bi thương thần bí Như dưới bầu trời xanh kia, có người đang ngước lên trông ngóng Phát ra một tiếng thở dài não ruột Lại giống như ngọn lửa nhảy múa trong màn đêm Ánh lên đôi má hay hay của thiếu nữ đang ca vũ Vừa hân hoan, nhưng lại vừa thương cảm Dữ dội, nhưng cũng tràn đầy bí ẩn Tựa như nước với lửa cùng dung hợp lại, rồi nổ bung ra Tiết tử dạ nhất thời không nói nên lời Đây là mộng hay ảo Ở giữa trốn gió cát mù trời này Lại có một nơi như ô lý nhã tô đài Rồi dưới tán liễu xanh tươi này Nàng lại được nghe tiếng tiêu tuyệt mỹ nhường ấy Tỉnh rồi à Tiếng tiêu vũng im bặt ngay khi nàng đẩy cửa rượu phong mở mắt Nghỉ ngơi đủ chưa? Nàng lặng lẽ gật đầu Đột nhiên cảm thấy hụt hẫng như vừa tan giấc mộng Vậy thì ăn cơm rồi lên đường thôi Y ngẩng đầu nhìn trời Nét mặt thoáng chút ngẩn ngơ trong giây lát Rồi đột nhiên sực tỉnh, Cất ống tiêu đi Nhảy xuống Ta đi xem mấy con ngựa mới mua Đã được ăn đủ chưa Lúc Y đi qua người mình Tiếp tử dạ chợt dấy lên một cảm giác kỳ dị Nhưng không hiểu vì sao lại như vậy Cho đến khi bóng y khuất hẳn sau dặn liễu Nàng mới hiểu ra Vừa rồi thứ gì khiến nàng thấy không tự nhiên Nụ cười tưởng như vĩnh viễn Nở trên gương mặt anh Tuấn kia, Không biết từ lúc nào Đã tắt mất Y Y đang bi thương điều gì Hai người dùng một số tiền lớn thuê xa phu tốt nhất ở Olinya Tô Đài. Chiếc xe lao đi trên con đường heo hút. Trong xe, Tuyết tử Dạ cứ mở mắt đăm đăm nhìn rượu phong. Người này từ lúc trên đường đều nắm chặt ống tiêu đến thẫn thờ. Ánh mắt gần ngơ nhìn hoa tuyết trắng bay bay bên ngoài. Không nói câu nào. Kỳ lạ nhất là nụ cười vẫn chưa trở lại trên gương mặt y. Ngài, ngài làm sao vậy? Cuối cùng không kìm nén nổi Nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tịch mịch Tình hình vết thương xấu đi à? Không sao Diệu phong điềm đạm trả lời Thuộc của công chủ rất tốt Vậy... Nàng nhìn y thắc mắc Tại sao ngài không cười nữa? Y dường như có chút ngạc nhiên Quay đầu lại nhìn nàng Tại sao ta phải cười? Tiết tử dạ ngẩn người Dục Xuân Phong là dị thuật Có thể thay đổi khí chất và tính cách của con người Từ trong ra ngoài Khiến người tu luyện trở nên bình tĩnh khoan dung Lòng không tạp niệm Nụ cười ấy Cũng vì thế mà tự nhiên hình thành. Từ khi vừa nhìn thấy rượu phong, nàng đã biết, y tu luyện tinh thông thuật này đã mười mấy năm. Khí chất bản thân và nội lực dung hòa là một. Vậy mà, lúc này trên gương mặt y, nụ cười thả nhiên đó đã đột nhiên biến mất. Tết tử dạ thầm lo lắng, nhưng chỉ cười nói, <cười> Vì gia ngài còn biết thổi tiêu nữa. Cuối cùng Dượi Phong cũng mỉm cười. Giờ ống tiêu ngắn trong tay lên. Không. Đây không phải là tiêu mà là khất lật nhạc khí của người Tây vực chúng tôi. Hồi trước Tỷ Tỷ có dạy ta thổi mười mấy khúc nhạc cùng lâu lan. Việc là đã quên mất gần hết rồi. Y khẽ nghiêng nghiêng đầu ngước nhìn bầu trời xanh thẳm sau mảng tuyết, thở dài một tiếng. À... Lục ấy, tên ta là nhã gì? Những chuyện này kỳ thực từ nhiều năm nay y đã không nghĩ tới. mười mấy năm tắm máu buôn ba trong bóng tối, vung kiếm gạt bay tất cả, không tiếc sinh mạng mình ngăn cản mọi kẻ gây bất lợi cho giáo vương, đơn thuần mà kiên định, không chút hoài nghi, không hề do dự, càng không hối hận. Thì ra, những ngày tháng như vậy sống cũng thật bình lặng, thật thỏa mãn chăng. Y không hồi tưởng lại quá khứ, bởi vì đó chỉ là thừa thải. Nhưng tại sao lúc này, những chuyện đã quên đi nhiều năm trước, Đột nhiên lại trùng trùng điệp điệp hiện lên trước mắt y như vậy. Thế này không được đâu. Khoảnh khắc xuất thần ấy. Một bàn tay bỗng ấn lên giải băng trước ngực y. Tiết tử dạ lo lắng nói. Nội lực và cảm xúc của ngài bắt đầu không thể điều hòa được rồi. Cứ như vậy sẽ rất dễ đi sai đường. Ta dùng kim châm, phòng tỏa giúp ngài trước. Đề phòng... Không cần đâu Sự phong đột nhiên nhướng mày Giật lùi về sau Y như phải bỏng Rồi bỗng ngẩng đầu nhìn nàng chăm chăm Tên công chủ Y bật cười thành tiếng Cổ sẽ hối hận đó 25 ngày Dọc đường gặp vô số chuyện bất ngờ Cũng may là vẫn về kịp trong kỳ hạn một tháng Nhưng Không biết ở Đại Quang Minh Cung Tình hình giờ thế nào rồi? Đồng Liệu ngươi có ngờ được Ta dẫn về một người quen năm xưa không? Có điều Đại Khái chắc người cũng không nhớ nổi nữa rồi Đêm hôm ấy Ta đã nhìn thấy giáo vương đích thân dùng ba cây kim châm, phòng tỏa mọi ký ức của người, rồi đưa ngươi về cung. Nếu lúc ấy ta không đánh ngươi mất xỉu, chắc có lẽ ngươi đã nhảy xuống theo rồi đúng không? Người lúc ấy cũng thật là ngu xuẩn. cùng lúc nữ đại phu lên đường rời ô li nhã tô đài trên tuyệt đỉnh côn luân một trận chém giết không tiền tuyệt hậu cũng bất ngờ mở màn những tia nắng đầu tiên mới chiếu xuống đỉnh côn luân dòng sông băng trên tuyệt đỉnh khúc xạ ra những tia sáng rực rỡ muôn màu ầm tuyết trên đỉnh núi bị một sức mạnh khổng lồ chấn động trong nháy mắt đã sụp đổ trượt dọc xuống theo vách băng như một cơn sóng lớn tất cả giáo chúng đều rư như ve sầu mùa lạnh ngẩng đầu lên nhìn màn chém giết đến quá đội bất ngờ trên tuyệt đỉnh kia sao thế nhỉ đám giáo chúng cấp thấp chỉ dầm nói chuyện không hiểu tại sao vừa sáng sớm trên thiên quốc lạc viên đã xảy ra chuyện là là đồng công tử Một đệ tử xuất thân tu la trường, nhận ra thân hình quen thuộc ở đằng xa, một miệng kêu lên kinh hãi. Là đồng công tử. Đồng công tử động thủ với giáo phương. Xung quanh vang lên vô số tiếng kêu kinh hãi, nhưng cảm xúc thì lại rất khác nhau. Làn sóng chỉ dầm làn đi khắp nơi, mang theo sự kinh ngạc, chấn động, Sợ hãi Thậm chí Có cả một chút kính trọng và mừng rỡ Trong 30 năm giáo vương thống trị Đại quang minh cung này Xưa nay chưa có kẻ phản loạn nào Mạnh như đồng cả Lần này Liệu Ngọc Tọa có bị lật đổ Tất cả đều ngẩng đầu lên Nhìn hai bóng người đang quẩn nhau Trên sông băng Ngây người quan sát Nhìn dưới mà nhìn Đột nhiên, một tiếng quát vang lên làm chúng nhân đều giật mình quay đầu lại. Một người mặc áo dài màu xanh ra trời. Đeo mặt nạ đồng xanh lướt tới đây. Chính là rượu không, một trong ngũ minh tử. Vị ngũ minh tử, sơ nay luôn trầm mặc này. Ngước mắt nhìn biên cố kinh thiên động địa. Nhưng dường như căn bản không muốn để mình bị cuốn vào trong. Chỉ xua tay đuổi đám thuộc hạ đi. Trở về phòng hết cho ta. Không được ra ngoài nửa bước. Kẻ nào muốn mất đầu thì cứ bước ra cho ta. Vâng! Đám giáo chúng khiếp sợ cúi gục đầu xuống. Lặng lặng lui đi. Bên trong thập nhị khuyết. Chỉ còn lại một mình rượu không. Nguyệt Thành Nữ Y nghiêng đầu. Ánh mắt liếc thấy nữ tử trên tòa lầu xa xa. Đang khép cửa sổ lại. Người không đi theo tử phụ ư. Nữ tử trên lầu cao khẽ nhích mép. Lộ ra một nụ cười hở hững. Xem ta cũng chẳng muốn xem nữa. Cánh cửa đóng sập lại. Dẫu không có vẻ có hứng thú. Chăm chú nhìn thêm một lát nữa. Sau khi chắc chắn... Vị công chúa hồ hột kia sẽ không mở cửa ra nữ. Y mới rời ánh mắt đi. Trên tòa lầu cạnh đó, một đôi mắt cuồng nhiệt đang chăm chú quan sát trận tuyết chiến kinh thiên động địa trên Tuyệt đỉnh Bồ Luân. Phản phất như đang nhăm nhe muốn xuất động. Nhưng cuối cùng, vẫn tự kiềm chế được bản thân. Đó là tình thành nữ Sa La, muội muội đồng tộc với Nhật thành nữ Ô Mã sau khi thúc phụ xoán ngôi phụ vương nàng, nữ nhi của vị hồi hột vương biển nhiệm này và tỷ tỷ bị đưa đến côn luân, từ kiểu nữ vương tộc biến thành nữ tử bị bỏ rơi, cũng khó trách hai tỷ muội ôm hận trong lòng. chỉ có điều ô mã dẫu sao cũng to gan hơn muội muội của nàng, chứ không giống như sa la, nhìn thấy tỷ tỷ mưu phản thất bại. Chết thảm trong tay giáo vương Mà cũng không dám có bất kỳ hành động phản kháng nào Rượu không xoe nhẹ tấm mặt nạ đồng trên mặt Thở dài một tiếng Xem ra những người đặt mình ngoài cuộc quan sát kỳ biến như y Cũng thật không ít chút nào Nhưng Có thật là bọn họ đặt mình ngoài cuộc hay không? Ở trong đại quang minh cung này Mỗi một người đều không hề đơn giản Ý chấp tay Chậm chậm bước qua cây cầu dài Có tên Bạch Ngọc Xuyên Đi về phía lạc viên trên tuyệt đỉnh Trong đầu không ngừng tính toán Bước tiếp theo nên làm gì Sắc mặt bên dưới tấm da đồng xanh Biến ảo liên tiếp Nhưng vừa mới tới bên cạnh sông băng gần đỉnh núi Y vỗng nhiên chấn động toàn thân Không tự chủ được Lùi lại một bước Sát khí Bên trong lạc viên Ngập tràn một thứ sát khí Khiến người ta không thể nào thở nổi Hai bóng người lao ly như gió Trong màn tuyết trắng tinh khôi Lòng thoáng nghe được tiếng kim loại chạm nhau Từ xa nhìn lại Dường như không thể phân được cao thấp Giáo vương từ đầu đến cuối vẫn một mực cúi đầu Không tiếp xúc với ánh mắt đối thủ Chỉ chăm chú quan sát phần thân thể từ vai trở xuống của đồng. Dựa vào động tác chân tay của hắn mà phán đoán chiêu thức Động tác song phương đều nhanh đến cực điểm Bên trong lạc viên hết sức hỗn loạn Dưới đất nằm la liệt mười mấy thi thể Có hộ vệ bên mình giáo vương Cũng có sát thủ tinh anh của Tu La Trường Hiển nhiên là hai bên bắt đầu giao thủ từ khá lâu trước đó Lục lướt qua phía trên sông băng Đồng đột nhiên ngẩn đầu Trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng sắc bén như đau Đồng thuật Tất cả chúng nhân đều giật mình kinh hãi Đại quang Minh Cung đệ nhất sát thủ Cuối cùng cũng đã dùng đến tuyệt kỹ có điều tại sao đến giờ y mới động dụng tới pháp thuật này chứ thiên điệp trong sát na đôi mắt ấy mở bừng hai luồng ánh sáng tím mạnh mẽ xạ ra trên mặt băng bỗng nhiên xuất hiện vô số đôi mắt sống hệt như thế những vách băng ấy khúc xạ rồi phản chiếu lẫn nhau tạo ra cả trăm bóng ảnh mờ ảo mỗi đôi mắt múa cái bóng Cùng lúc phát ra những tia sáng mạnh mẽ vô song, Đồng thuật ở cấp độ cao nhất, Được vách băng phản xạ, Uy lực tăng thêm cả trăm lần, Trở thành chiếc thỏng lọng thắt chặt Khiến người ta không thể nào né tránh. Giáo vương hét lên một tiếng, Lạng trọng lùi lại, Phun ra một bụng máu tươi, Ngã vào ngọc tọa. Tứ chi lão vẫn còn cử động được, Nhưng bất luận thế nào, Cũng không thể nhấc nổi hai tay. Từ khi đồng thuật phát động, Lão đã bị trúng đòn, Mất đi quyền khống chế thân thể mình trong nháy mắt. Tay không thể di động, Chân cũng chẳng thể nhấc lên. Nhìn tên giác thủ áo đen, Đang cầm kiếm lừ lừ tiến lại gần. Giáo vương đột nhiên chua môi, Hú lên một tiếng, Chịu gọi những tên hộ vệ trung thành nhất. Tiếng cầm gừ vang lên ở phía sâu trong lạp viên. Một đàn chó ngao hung dữ bổ nhào tới, há miệng nhằm cổ họng đồng mà cắn. Thật đáng thương, rượu phong đi dược sư cốc còn chưa trở về. Minh lực cũng bị rượu hỏa cầm chân rồi. Giờ lão chưa gọi được đám súc sinh này nữa thôi. <cười> đồng xoay ngoắt người lại, cười gần, Trước khi đàm ác huyền kia kịp vổ tới, đầu mũi đã khẽ điểm xuống, cả người lướt lên cao, hóa thành một ánh chớp. Thế nào? Chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở lại mặt băng, chậm chậm giơ ngang cây kiếm trên tay phải ra. Máu nhốm đầy thân kiếm, hoàn toàn che mất ánh sáng của lưỡi kiếm. Xung quanh, thi thể của mười mấy con chó ngao xám nằm vùng vãi, Tất cả đều bị một kiếm từ đỉnh đầu chém xả làm đôi Vài con còn đang khẽ co giật Lạc viên nơi tuyệt đỉnh Côn Luân Được xung tụng là cực lạc thiên quốc này Giờ đây ngập trong mùi máu tanh nồng nặc Giáo vương tiên phong đạo cốt ngồi trên ngọc tọa Đầu vai và hông bên phải đã có vết thương Ô ngực thở dốc Mở mắt chân chân nhìn đám thi thể dưới đất Nói thức lòng, ta muốn giết đám súc sinh này từ lâu rồi. Thường ngày không phải lão thích ném người ta cho chó ăn lắm sao? Cặp mắt đồng nheo lại, lộ ra một nụ cười ác độc. <cười> Vì vậy, ta đặc biệt giữ lại một con, dùng để thu dọn thi thể cho lão. Hắn thấp giọng cười gằn, cổ tay khẽ động. Lịch huyết kiếm liền rung lên nhẹ nhẹ Máu trên thân kiếm hóa thành những tia nhỏ li ti Bắn ra bốn phía Để lộ ra lưỡi kiếm sáng bóng lấp loáng rực rỡ trên nền băng tuyết Lão nhân ngọc tọa Mấy lần cựu quậy muốn đứng lên Nhưng dường như có một sợi dây vô hình đang khống chế cơ thể lão Cuối cùng đành chán nản cục xuống Không cử động được phải không? Nhìn thân thể đang khẽ run rẩy trên ngọc tọa. Đồng trầm trọc. Ngoài đồng thuật ra, trong cơ thể còn có, có chất độc phát tác nữa nhỉ? Lại lắm phải không? Giờ này lá vẫn bách độc bất xâm cơ mà. Làm sao lại trúng độc được chứ? Hắn bật cười khủng khục, Đó là lòng huyết trầu đấy. Nghe thấy ba chữ, Lòng huyết châu, người trên ngọc tọa bỗng nhiên chấn động, dơ ngón tay lên chỉ về phía hắn, cổ họng phát ra những tiếng rên khề khẽ. Thì quái không biết ta tìm đâu ra lòng huyết Châu hả? Đồng cười gần, đưa kiếm lên ngang mặt, thổi bay những giọt máu còn đọng trên đó. <cười> Ngủ xuẩn! Tuy nói thì nói vậy Nhưng hắn cũng không dám buông lỏng áp chế tinh thần lên lão nhân Đang ngồi trên ngọc tọa kia Cho dù đã tàu hỏa nhập ma Cho dù đã trúng phải chất độc lòng huyết trâu Nhưng giáo vương dù sao cũng vẫn là giáo vương Nếu có điều gì sơ sẩy Chỉ e một cái nháy mắt sau Người nằm phơi thây dưới đất Sẽ là hắn chứ không phải là ai khác Đồng tiếp tục cầm kiếm, nhìn đam đâm vào đối phương. Hai mắt luân chuyển phát ra những tia sáng đỏ sậm, tím sẫm, xanh ngắt, yêu dị vô cùng. Lão tưởng rằng ta sẽ vĩnh viễn là một con chó quỳ trước mặt lão sao? Đồng nhìn trồng trọc vào lão nhân, tóc trắng nhưng gương mặt vẫn trẻ măng ấy. Ánh mắt hiện lên vẻ căm hận, cùng oán độc tới cực độ. Ngứa điệu nhẹ nhàng như người nói mớ Nằm mơ Hắn đột nhiên Đưa tay lên làm động tác tự vỗ vào thiên linh cái của mình Phẳng phất như bị một sợi dây vô hình điều khiển Bàn tay giáo vương từ từ cất lên Chậm chậm ấn vào đỉnh đầu mình Người Người Lão nhân trợn mắt lên nhìn hắn Hai môi run run, nhưng không phát ra tiếng động. Rõ ràng khả năng tự kiềm chế của lão cũng rất mạnh. Bàn tay lão rơi lên được một nửa, thì ngừng hẳn lại. Khẽ khẽ run rẩy giữa không trung dường như đang tranh đoạt lại quyền khống chế với sợi dây vô hình. Lão vàn cố! Đồng gầm gừ mang một câu, tập trung tất cả sức mạnh tinh thần vào hai mắt. Bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào đối phương. Thế nhưng, chính vào khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy ánh mắt giáo vương bỗng nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ quái dị. Vừa đắc ý, vừa diễu cợt, lại vừa điên cuồng. Hoàn toàn không giống ánh mắt của một lão nhân 60 tuổi chút nào. Ánh mắt này quen thuộc quá. Là... là... Mình lực Đồng bỗng nhiên hiểu ra tất cả Một miệng thốt lên Là ngươi Đây không phải là giáo vương Người sáng sớm nay dẫn chó ngao đi dạo trong lạc viên Không ngờ lại không phải là giáo vương Giáo vương phát ra tiếng quẩy tả dị Bỗng nhiên há miệng Phun ra một vòi máu Vừa tự cắn đứt đầu lưỡi Cơ thể liền rung mạnh một cái Tự hồ như nhờ cơn đau kích thích chồng nháy mắt Đã thoát khỏi sự khống chế của đồng thuật Hai tay minh lực nắm sáu mũi ám khí Tích tụ đầy sát khí điền dại đáng sợ Bật người tung mình lên khỏi ngọc tọa Lao đến như gió Đồng Ta phá được đồng thuật của người rồi nên mặt Minh Lực hiện lên vẻ đắc ý điên cuồng Mười mấy năm nay Đây là lần đầu tiên Y phá được cấm chế của đồng Không khỏi đắc ý Cười vang Ha ha ha Cuối cùng ta cũng phá được đồng thuật của người rồi Người thua rồi Đồng Kinh Hãi Bắn người về phía sau Vùng kiếm đâm ra với tốc độ phi thường Lạ một điều là Minh Lực căn bản không hề né tránh Một tiếng rắc khẽ khẽ vang lên Người y lập tức bị chém đứt ngang lưng Nhưng cũng trong sát na đó Minh lục đã thu ngắn được khoảng cách giữa mình và đồng Chỉ còn lại một thước Ám khí trong tay bay vút ra Chẳng ngờ sau mũi ám khí không mũi nào nhắm vào cơ thể đồng Mà bay theo những góc độ kỳ lạ Rồi đập vào nhau Nổ tung trên không Tạo thành một màn sương mù màu tím Phủ xuống đầu hắn Ở khoảng cách sát người như vậy Đồng hầu như không kịp lùi lại né tránh bịch bịch, Khi thể minh lực rơi xuống sông băng Đứt làm hai đoạn Nhưng cùng lúc đó Đồng cũng ôm lấy hai mắt Ngã cục xuống mặt băng Lịch huyết kiếm tốt khỏi tay rơi xuống đất Toàn thân hắn run lên bẩn bẩn Cảm giác đau đớn không thể miêu tả bằng lời đó Trong nháy mắt đã vượt qua cực hạn chịu đựng của hắn Đồng ngã xuống Buột miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết Đây là gì vậy? Là gì vậy? Mắt của hắn Đột nhiên không còn nhìn thấy gì nữa Cảm giác đau đớn ấy suét sâu vào tâm can Cơ hồ để khiến người ta sụp đổ trong nháy mắt Đồng Người thật ngu xuẩn hắn vừa phát ra tiếng gào thì một giọng nói quen thuộc trầm chậm, chậm cất lên tử ái và thương hại người tưởng rằng ngọc tọa của đại quang minh cung dễ dàng bị lật đổ như thế sao ngây thơ quá rồi đấy đó là đó là giọng nói của giáo vương đồng không quay đầu lại càng hết sức tập trung tinh thần Đưa tay nhặt kê kiếm rơi bên cạnh, phán đoán hướng ra của lạc viên. Cần phải lập tức xuống núi, hội hợp với diệu hỏa, bằng không. <cười> Còn định chạy nữa hả? Cùng lúc ấy, dường như nhìn thấu ý đồ của hắn, một vật tròn tròn bị ném lăn lông lốc trên băng. Không ngờ là một cái đầu người đang trợn tròn mắt phẫn nộ. Có hy vọng đồng bọn tôi hiệp trợ nữa sao? <cười> Cái tên ngu độn rượu hỏa đó sao lại có thể là đối thủ của rượu thủy được chứ? Người đúng là đã chọn sai đồng bọn rồi. Đồng của ta. Rượu thủy, nữ nhân ấy, cuối cùng cũng phản bội bọn hắn sao? Hắn định nắm lấy lịch huyết kiếm, nhưng cảm giác đau đớn từ đôi mắt đã nhanh chóng ăn mòn thần trí. Thân thể vừa mới gượng dậy được một chút đã gục xuống trở lại. Hai tay ôm chặt lấy mắt. Cơ thịt toàn thân không ngừng giật giật lên hồi. <cười> nhìn đó, cả đồng cũng không chịu nổi kìa. Giọng nói của Diệu Thủy dịu dàng cất lên cạnh hắn. Chỉ nhìn thấy thị cười tươi như hoa rồi nói tiếp. "Giáo Vương, thật tiên hải đường thật là danh bất hư truyền." thật tình hải đương. Trong cơn đau đớn, hắn vẫn giật mình chấn động, cảm thấy nỗi tuyệt vọng đã ăn sâu vào xương cốt. Đó là tứ kịch độc mà cả trăm năm nay chưa có người nào giải nổi. Nghe đồn hai mươi năm trước, cả lâm hạ cốc chủ của dược sư cốc lao tâm khổ tứ suốt một tháng trời cũng không thể nào giải được chất độc này. Cuối cùng tinh thần khô kiệt, Thổ huyết mà chết Đáng sợ hơn nữa là Người chúng phải thứ độc này Sẽ dần dần bị ăn mòn vào xương thủy Mà chết một cách từ từ Một lão già tóc trắng như cước Ôm một mỹ nhân phong thái thất tha Cuối người nhìn kẻ phản bội Đang đau đớn dậy ruộng dưới đất Thổ dài nói Thật là đáng tiếc Đồng Ta coi ngươi như đổi mắt của mình Mà ngươi lại phản bội ta Thật là kỳ quái Tại sao ngươi dám làm như vậy nhỉ Giáo vương cười gần <cười> Lẽ nào Ngươi đã nhớ ra lai lịch của mình rồi Câu nói này như mũi kiếm sắc nhọn Còn tàn khóc hơn cả kịch độc chỉ nháy mắt khiến kẻ đang lăn lộn dưới đất kia khựng người lại đồng du lên giữ rồi ngẩng đầu nhìn chằm trầm vào giáo vương thế nhưng đôi mắt sáng rực thường ngày biến ảo khôn lường kia đã mất đi ánh sáng phủ trùng lên một tấm màn máu đáng sợ lại lịch của ta lẽ nào là <cười> mù sệt hiện vẫn chưa khôi phục hết ký ức sau rõ ràng ba cây kim châm đã lỏng ra mất hai rồi mà sáu vương bật cười ngón tay dừng lại ở cây kim châm cuối cùng trên đỉnh đầu hắn bộ tộc ma già bị giật vong, nhiều máu như vậy mà người quên hết à vậy ra người phản bội ta không phải vì báo thù mà hoàn toàn là vì dã tâm mà Đồng ngẩn phát đầu lên Trong đôi đồng tử màu máu thoáng hiện lên vẻ thê lương Bộ tộc ma giả Cái tên tiết tử giả đã nhắc đến Nay lại được chính giáo vương dành giọt nhắc lại Trong khoảnh khắc ấy Hắn dường như không còn cảm nhận được nỗi đau thân thể nữa Một cảm giác như bị xé nát từ nội tâm lan ra Khiến toàn thân hắn run lên bẩn bật Hình ra là sự thật Đồng nãy giờ vẫn trần mặc Cuối cùng cũng cất giọng khàn khàn hỏi Tại sao chứ Giáo vương gõ nhẹ cây trượng vàng lên mặt băng Cười gần <cười> Còn hỏi tại sao ư Bộ tộc ma già có dòng máu yêu đầu Ta đã độc chiếm được người Sao còn có thể để nó tiếp tục lưu chuyển Để cái khác sở hữu nữa chứ Người nằm dưới đất bỗng nhiên bật lên Bổ về hướng âm thanh vừa phát ra sục sinh Quái chấn động và phẫn nộ Đồng mặc dù đang trọng thương Vẫn bùng nổ một sức mạnh kinh người Như thế cả kịch độc, Thất tinh hải đường cũng đã mất đi công hiệu Một trận gió màu lam nhàn nhạt lướt tới Trong tuyết bỗng nhiên bật ra một thứ gì đó. Đòn công kích cuối cùng của đồng, chạm phải một màng lưới mềm mại vô cùng. Diệu thủy đã yểu điệu đứng đó từ khi nào. Mở rộng thiên la tán của thị, bảo hộ giáo vương. Mặt ô mềm mại như nước, đòn lấy một kích rồn hết sức lực cuối cùng. Rách xẹt một đường dài. <cười> Bị thương như thế, lại chúng phải tách tinh hải đường mà vẫn còn cử động được à? triệu thủy bật cười Khanh khách, tiếc núi nhìn chiếc ô bị rách. thật không hổ danh đồng, chỉ là thị lấy mũi ô điểm nhẹ lên vai hắn, giac một tiếng, lập tức có tiếng xương gãy vang lên, đồng lại gục xuống lần nữa. Chỉ nghe diệu thủy cười khúc khích nói tiếp. <cười> chỉ là một trưa vừa rồi đã tiêu hao chút thể năng cuối cùng của ngươi đúng không? Giờ ngươi không thể trận áp được chất độc, tất tinh hải đường nữa rồi. Chỉ càng đau đớn thêm mà thôi. Đồng gặp người trên băng tuyết, thở hồn hển Dù hắn đang nghiến chặt răng, để không phát ra bất cứ tiếng rên gì nào, Xong cơ thịt toàn thân vẫn cứ co rút Không thể khống chế Đầu ô của rượu thủy liên tiếp điểm ra Phong tỏa tám đại huyệt trên người hắn Đáng thương Không muốn chết hả Giáo vương nhìn đồng nằm dưới đất Vốt sâu mỉm cười Cầu xin ta khai ân đi Phì! Đồng nghến răng cười gần Phút nước bọt về phía lão Giết <cười> ta đi Giáo vương khẽ phất tay áo Phẩy bay cục đồng lẫn máu đi Nhìn đôi mắt vẫn không khuất phục kia Nét mặt dần trở nên điên cuồng Bàn tay lão phủ lên đỉnh đầu đồng một lần nữa Chậm chậm mò tìm mấy cây kim châm Dùng một thứ ngữ điệu cực kỳ tàn nhẫn Đều đều Không chậm Không nhanh Nói Được thôi Ta khai ân lần nữa Trước khi người chết Cho người nhớ lại tất cả những gì xảy ra 12 năm trước vậy Đồng Bàn tay giáo vương đột nhiên vận lực Kim châm mang theo cả máu từ báo huyệt đạo trên đầu Cùng lúc bắn vọt lên Rơi vào chồng tuyết Để người chết thế này có vẻ hơi dễ dàng quá. Giáo vương dùng cây trượng vàng, nâng cầm cây phản bội lên. Trong giọng nói pha lẫn điệu cười tàn nhẫn. Đồng, đồng của ta, khiến người quên đi đoạn ký ức ấy, đó là ta nhân tử. Nếu người không tiếp nhận, vậy thì bây giờ ta quyết định thu hồi lòng nhân tử lại. Người cứ nhớ lại những ký ức ấy cho ta xem nào. Kim Trâm vừa được rút ra. Vô số những đoạn ký ức hỗn loạn cùng lúc dâng lên trong bóng tối âm u. Chồng nháy mắt đã bảo vệ lấy hắn. Đó là... Đó là những gì? Căn phòng tối đen. Hai tay bị xích sắt khóa chặt. Đôi mắt trông sáng trong bóng đêm. Lặng lẽ nhìn trầm chầm, chầm vào hắn nêm của máu và lửa, hai bóng người biến mất trên mặt băng. đó là, đó là, không, không, ah, à... ah. À... hắn ôm đầu, phát ra những tiếng kêu khàn, đau đớn lan đi lần lại trên tuyết trắng. máu trên người nhuộm đỏ cả mặt đất. những chuyện xưa dồn dập đổ về trong thoáng chốc đã khiến hắn cơ hồ như muốn phát điên rượu thủy cầm ô chắn gió chắn tuyết cho giáo vương ánh mắt cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi lão nhân rút bao mũi kim châm nơi đỉnh đầu đồng ra cười cười gọi về những ký ức màu máu đã bị phòng bế của hắn đồng người quyền rụt sau lúc ấy ta đã đưa đứa trẻ suy sụp là ngươi trở về giúp người phòng tỏa ký ức lại. nếu không người đã phát điên rồi. không phải thế sao? lẽ nào người không nhớ mình đã làm những gì để thoát khỏi đó? người đã đồng ý làm nô lệ cho ta để chứng minh sự trung thành của mình. người đã nghe theo lệnh ta cầm kiểm bước vào hàng ngũ gia thủ. lần đầu tiên giết người, người còn rất sợ hãi. Cứ khóc mãi không thôi. Thật là một đứa trẻ yếu đuối. Ai có thể tưởng tượng. Người lại có thể có ngày hôm nay chứ. Giọng nói như loài yêu quỷ vang lên trong tai hắn Phối hợp chặt chẽ với những ký ức hiện lên trong đầu. Trả lại nguyên vẹn tất cả chân tún. Cái đêm đẫm máu 12 năm về trước. Đồng bị những ký ức ấy ghim chặt trên tuyết. Trái tim đau đớn như bị xẻo ra từng miếng Nhưng lại không thể nào cử động nổi Phải rồi Phải rồi Ta nhớ ra rồi Nhớ ra tất cả rồi Đêm hôm ấy Đêm chém giết đẫm máu ấy Hắn đang bỏ chạy đuổi theo hai người kia Đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi Hắn là kẻ tham sống sợ chết Để có được tự do để bảo toàn mạng sống, hắn đã quỳ gối cúi đầu trước con ác quỷ kia. Sau đó, bị lão ép phải cầm kiếm đi giết những người cùng thôn cùng làng với mình. Những thúc thúc, bé bé, đại thẩm, đại tàu ấy đang rất theo con cháu chạy trên tuyết, gào lên thảng thiết tuyệt vọng. phía sau là vô số sát thủ của Đại Quang Minh Cung Hùng hăng đuổi theo. Còn hắn Chính là một trong những kẻ truy sát đó Toàn thân đẫm máu Tay cầm kiếm Hoàn toàn không khác gì Những tên sát thủ xung quanh Đêm ấy Trời đổ tuyết lớn Máu đổ Máu đổ Hắn đột nhiên gào lên thành tiếng Cục đầu vào hai lòng bàn tay Lắc thật mạnh Tại sao phải nhớ lại Tại sao phải nhớ lại những chuyện cũ này? Nhớ lại chính hắn của ngày xưa.